chính pháp của YouTube đã được k h ở i chạy các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ l á p ok bạn nào qua bên YouTube kiểm tra â m t h a n h dụng mình được không ạ à, một lần nữa xin mến chào các cô các chú c á c a n h các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện m a k i n h dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chuyện marketing và fanpage chuyện đêm khuya à, xin m ế n chào anh chị em của youtube xin m ế n chào những cô gái cầm c à lê xanh c á c admin hello với diễn t r i n h hello với thảo h u ỳ n h kính thưa quý vị và các bạn à, ngày hôm nay thì à, à tụng trước khi vào chuyện thì xin sau thông báo một cái ngăn ngắn nhỏ, nhỏ như thế này à, mình nhận được một cái, cái, cái thông báo đột xuất là mình phải đi một cái chuyến bắt buộc phải đi là bốn ngày vừa kết hợp có công việc và cũng vừa kết hợp là đi đưa mẹ con nó đi qua bên phú quốc một chút cũng là có một cái công việc có một cái hợp đồng quảng cáo cần phải gặp mặt ở bên đó thì mình sẽ phải đi đến phú quốc bốn ngày và trong bốn ngày này thì cũng xin thông báo luôn với anh chị em là trong bốn ngày này mình sẽ nghỉ các bạn nghe âm thanh đã đủ chưa to chưa đủ to chưa <cười> t h ì m ì n h sẽ đi trong v ò n g bôn ngày n à y Thì cũng xin phép anh chị em l à trong bôn ngày sẽ không có chuyện. n a k n g l ê n chuyện cũng không có live stream. Tivi đây là một cái c h u y ế n đi nó bắt buộc vừa là công việc vừa là kết hợp cũng đưa mẹ con nó đi cả một năm t r ờ i r nó mình cứ c ắ m đầu vào làm việc để mẹ con nó vất vả k h ổ sở rồi、thì、mình cũng đưa mẹ con nó đi c h ú t x í u ok thì mong các bạn、uh, hết sức thông cảm cho nhé bắt đầu từ ngày mai và sau đó khi về thì mình sẽ lên luôn bộ chuyện、uh, về miêu cương cổ độc chuyện dài trung quốc、uh, tiếp tục l à ở bên kênh mê chuyện mình sẽ lên luôn chuyện、uh, thiên quân vô lại và mình sẽ đẩy mạnh về cái hoạt động chơi game tức là tất cả hoạt động mình sẽ đẩy lên rất là mạnh <cười>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 để đọc các tác phẩm khác của tác giả mạnh ninh thì các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả mình đã d á n ở d ư ớ i phần mô tả của video đọc các tác phẩm khác do in và o trong nhóm kín của mạnh ninh và các bạn cũng có thể là đặt mua、uh, bộ chuyện <cười> đặt mua bộ chuyện、uh, cái, cái tuyển tập chuyện m a ngắn mạnh ninh đ a n g in thành sách、uh, một, bộ, một tuyển tập chuyện m a ngắn những cái chuyện m a có thể nói là xuất sắc nhất của tác giả mạnh ninh thì、uh, có thể liên hệ trực tiếp với mạnh ninh để đặt mua và để ủng hộ a tuấn các bạn hãy chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè của mình hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây và đừng quên hãy donate cho tuấn qua các hình thức donate được ghi ở phần mô t ả của video À, cũng như là anh chị em ở bên fanpage có thể ủng hộ a t u ấ n bằng cách tặng sao nếu như các bạn có thấy có sao rơi sao vãi thì nhặt d ù m mình ok ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện m a làng quê mang tên một kiếp trầm luân bốn giờ chiều ngày hôm ấy bà trang đang nằm rúm gió trong góc tường cơ thể cuộn chặt trong chiếc chăn chiên sờn cũ trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê ngay đầu giường đã chóc hết cả nước sơn mấy viên thuốc vẫn nằm lăn lóc bà trang đưa tay lên ngực cố gắng ho một chàng s ù s ụ ho đến đứt cả ruột cả gan cơ thể bà gầy còm nước da nhăn nheo mái tóc bạc phơ khẽ rung lên sau mỗi một nhịp n gắng gượng nặng nhọc và ho bà h y cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường ánh mắt đã bốn phần mờ đục nhìn ra khoảng sân ở trước nhà ánh chiều tà đỏ ối chiếu xuống khoảng sân đất chi chít dấu chân chó chân người lại càng tăng thêm vẻ nghèo nàn đến tang thương của gia đình bà cánh c ổ m s á t han dị chỉ còn lại một bên đám cỏ dại trước nhà cao đến ngang hông bên phải căn nhà là căn bếp s i ê u vẹo đống chum vải sứt mệch chất t r ồ n g lên đến cao hơn một mét mái ngói tường vôi mốc xanh mốc đỏ căn bếp nguội lạnh có lẽ đã lâu chưa nổi lửa ở bên trong căn nhà nơi b à đang bạc mặt ngồi thất thần đó thì còn có phần thảm não hơn nhà xây theo hình thức ba gian gian chính là cái bàn gỗ gãy chân được kê ở giữa cố định bằng mấy sợi dây mơ tơi ư bên trái là giường của thằng kha thằng con trai độc nhất của bà ấy bên phải là giường bà ấy với tấm màn đã trắng đục ngả sang màu cháo lòng cạnh đó là căn buồng lạnh lẽo tối om om một cái cót thóc đã cạn trơ đáy cái chạn bát cũ m ề m răng ba mớ quần áo vắt ngang ở trên cây luồng đâm chéo s a n g bà trang cố lết cái thân tàn bỏ giở mớ thuốc chẳng thèm động tới mà lục tục trở ra cố gắng với lấy ba nén nhang khó nhọc lắm mới châm lửa được mùi nhang bốc lên nhoè nhoẹt hăng hắc trong cái ánh chiều tà đang sọc đầy mùi mùn đất sau cơn mưa bà lại ho khổ khổ mất mấy giây mới hướng cặp mắt n h a n h nheo nhìn đến ban thờ ở bên ấy là di ảnh của ông t o à n chồng bà tấm di ảnh được họa truyền thần trên lớp giấy dầu đã ngả vàng mấy phần bà trang chầm chậm cắm que nhang đang nghi ngút khói lên ban thờ rồi mệt mỏi quỳ nhọm xuống thân cỏ khẽ run lên nhưng không phải vì cơn ho xé ruột hành hạ mà vì những giọt nước mắt của đau đớn tội nhục những giọt nước mắt của sự bất lực bất lực đến mức chẳng biết bày tỏ với ai bà trang năm nay ngoài sáu mươi tuổi ở cái tuổi đáng lý là sẽ phải vui vầy bên con cháu để mà an hưởng tuổi già ấy nhưng mà cái số của bà nó lại không được ông trời ưu ái như bao người khác năm mười tám tuổi đận ấy bà là một bông hoa xinh đẹp có tiếng ở cô như viện hướng dương duyên số đưa đẩy cho bà theo chồng là ông tuần về làm dâu họ trần ông tuần đận ấy cũng là một thương nhân có tiếng qua biết bao nhiêu năm tháng rãi giàu vì một lần bị lừa gạt ở trên chốn thương trường mà xa cơ lỡ vận bao nhiêu là của cải tiền bạc đất đai đều bị mất sạch trong một đêm ông tuần đưa vợ mình là bà trang cùng với thằng con trai độc nhất tên là kha năm ấy vẫn còn đang bế ngửa về định cư ở làng này đành nhờ nương vào cái mảnh đất tiên tổ để lại mà lấy cái chỗ trôi ra trôi vào ông tuần chán nản quẫn chế cho nên trượt dài từ ấy ông buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc tưởng rằng ấy chỉ là giây phút nhất thời để dài sầu nào ngờ lại càng ngày càng lún sâu hơn khiến cho nhà ấy vốn nghèo lại càng nghèo thêm bà trang đành phải xoay sở bằng gánh hàng rong quay quắt để đắp đội miếng ăn làm được bao nhiêu tiền bà phải l o、no, lo mà trả nợ tiền thua bạc no lo tất cả tiền lãi mẹ đẻ lãi con cho ông tuần rồi còn lo luôn cho cả đứa con trai đói sữa thiếu cơm trong khi bằng tuổi bà bạn bè người ta có của ăn của đẻ đầy đủ ngẫm lại cái phận mình cứ long đong lận đận chẳng biết bao giờ mới có cái cơ hội mà đổi đời vậy mà bà cũng chẳng dám nửa lời oán xa ông tuần trong một lần thua bạc nghĩ bản thân mình cũng đã đến bước đường cùng đến tuyệt lộ ông g i e o mình xuống con sông đầu làng để giải thoát cho cái kiếp người khổ sở bà trang đau đớn đứng ra lo liệu ma chay cho chồng cũng nén lại cái nỗi đau đến xé lòng mà cắn răng ở vậy nuôi con dù cho lúc ấy lời ông tiếng ve nhiều lắm bởi vì bà đang ở độ xuân thời phần vì tính tình chịu thương chịu khó bà trang mặc kệ bao nhiêu lời ngon ngọt mà thủ tiết thờ chồng c h ă m con bao nhiêu miếng ngon miếng ngọt đều dành cho thằng kha cả dù gia cảnh có phần khốn khó lắm thế nhưng bà vẫn cố gắng để cho nó theo học cái chữ sau này còn mở mày mở mặt với đời bà chỉ mong đến khi về già mình có chỗ dựa bằng không thì ít nhất là cũng để cho đời của nó cũng không có t â m tối như cuộc đời của vợ chồng bà nhưng có lẽ là số của bà nó khổ nó khổ đến lúc chết bởi vì mải lao theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền bà ít có thời gian dành cho con thằng kha lớn lên không có sự bảo ban của cha lại ít được sự quan tâm của mẹ cho nên nó ngỗ ngược lắm chưa học hết cấp ba nó đã bỏ học đi theo đám anh chị dân xã hội đen đâm thuê chém mướn bà trang nhiều lần vào can gia c ả n nhưng thằng kha vẫn chứng nào tật nấy bà đã mấy lần khóc đến cạn cận nước mắt nhưng cũng chẳng thay đổi được thằng con ngỗ n g ư ợ c trái tính trái nết đâu như mới chiều hôm qua thôi chả hiểu cớ sự ra làm sao mà nó đánh nhau to lắm với đám thanh niên ở bên làng hạ người làng bên ấy kéo nhau sang đòi bà trang đ è n mười triệu tiền thang thuốc hạn trong ba ngày là phải thanh toán cho nó đủ bằng không thì nhất định là kiện bà ra sở cẩm bà trang nghe tên ấy thì giờ bệnh suốt từ chiều qua t h ế giờ bà lo nghĩ đau đến thắt ruột thắt gan mười triệu cái số tiền ấy đối với cái mảnh đời trầm luân cơ khổ như bà thì lo lớn quá rồi lấy gì mà trả không lẽ còn cái tấm thân gầy còm khốn khổ này cũng lóc xương lóc thịt ra mà trả nốt hay sao hiện tại bà trang ngước khuôn mặt hốc hác như ma đói nhìn chằm chằm vào sĩ ảnh của chồng mình đôi mắt nhập nhèm mờ đục dâng dâng xuống hai dòng nước mắt giọng bà thều thào tỏ rõ ra sự bất lực ông ơi tôi có lỗi với ông lắm có lỗi với tổ tiên họ c h ẳ n tắm tôi không dạy được con Để nó gây ra b i ế tiếng bao n h ê u xuống lần nghiệp còn nào ông tiền Ông gặp Gặp khổ h Rồi Tôi mũi tội ơi trước mặt tôi mà Sao để à y t i ế n khóc g i ấ m dứt cứ thế vang vọng giữa không gian ngột ngạt của buổi c h i ề u tà t h á n g vậy bà trang ngồi thất thần một hồi lâu thì ở bên ngoài có tiếng vọng vào bà mệt mỏi chống tay dò dẫm đứng dậy bà trang ơi bà trang thế bà trang có ngoài đấy không đấy tiếng gọi ấy là của bà ngọc ở ngay cạnh nhà bà ngọc cũng chặt tuổi bà trang sống cách nhau đâu có cái dậu mùng tơi cho nên cũng hay qua lại nói chuyện cho qua ngày đoạn tháng bà trang lê thân tàn ngồi ở bên bàn nước bàn tay nhăn nheo lộ cả mớ gân xanh vội vàng q u ẹ t đi hai dòng nước mắt đưa khuôn mặt ủ rũ nhìn ra ngoài cất giọng t h ề o thào bà ngọc ấ ả nào nào bà vào nhà đi vào nhà đi có, có mình tôi ở nhà thôi bà ngọc chẳng đợi người bạn già lên tiếng đã nhanh chân tiến đến sát bầu cử thoáng thấy thân mình rúm r i ó mắt đỏ h o e của bà trang thì giật mình bước vào đưa tay cầm lên bàn tay khô g ầ y của bạn mình mà thốt lên chết thật thế t h ế làm sao lại sốt cao thế này nóng ngầm hấp thế này thế đã uống thuốc thang gì chưa bà trang mệt mỏi cố nhìn bạn mình mà cười đáp tôi uống rồi bà, bà ngồi uống nước tôi tôi chở ra sau nhà một chút bà ngọc gật đầu với lấy tích nước trà xanh rót lưng lửng một bát nhấp một ngụm vị trà xanh ôi thiu ê làm bà nhăn mặt phun phì phì cả ra nền nhà chưa kịp cất tiếng thì đã nghe đánh dầm một cái ở bên ngoài bà ngọc hoảng hốt buông bát chạy ra thì phát hiện là bà trang đã ngất l ị m ở bên hiên nước tiểu đang chảy ướt đẫm cả đ ũ n g quần bà hoảng hồn vội dìu bà trang vào giường đoạn lật đ ặ t thay quần áo miệng hối hả thôi chết sao lại trở nặng thế này nào nào nào Thôi nói ê n nằm xuống nấu nồi n đây Tôi, tôi nấu ủ cho nồi cháo n g r ồ ôi chứ xót cái gì mà nóng Nói chứ hầm hập thế xót Nóng gì này đoạn bà ngọc đắp tấm khăn đã sấp nước lên chán của bà trang rồi lật đật trở vào buồng ở trong cái chuông sành gạo đã cạn sạch bà ngọc thở dài nhanh chân chạy về nhà b ắ t n ồ i cháo độ nửa tiếng s a u mang sang bát cháo hành nghi ngút khói bà ngọc gắng sức đỡ bạn mình dậy cho ngồi tựa vào thành giường đôi môi thổi phù phù cháo thoăn thoắt đút cho bà trang ăn có lẽ người đàn bà khốn khổ ấy đói quá cho nên ăn vội ăn vàng ăn như m à đói m à khát mặc cho cháo nóng làm cho bà nhăn nhó nhưng tô cháu rất nhanh đã sạch nhẫn bà ngọc bón cho bạn mình mấy viên thuốc rồi lại đỡ bà trang nằm xuống chán nản dặn dò đấy Hãy subscribe đậm để mà nghỉ ngơi khổ thế thằng kha đâu mà lại để bà thui thổi thế này bà t r a n g im lìm không đáp chỉ thấy đôi vai khẽ run lên như cố kìm nén tiếng khóc đang t r ự c trào ra bà ngọc sống cạnh nhà còn lạ gì cái thằng nghịch tử ở bên n à y bà chán nản buông bát cháo xuống cái bàn gỗ kê đầu giường đoạn nhỏ giọng t h ổ thì tôi bảo rồi thôi thì tôi cũng chẳng có gì nhiều n h ậ n đâu thằng trưởng nhà tôi nó ở hà nội về nó cho mấy triệu ăn q u à vặt tôi thì tôi cũng chẳng ăn uống gì nhiều cho cam thế đây bà cầm lấy bồi bổ tôi biết là bà bệnh tật ngày mai lại là dỗ ông t o à n rồi thôi thì cho tôi gửi mấy đồng để thắp cho ông mâm cơm cúng đừng để vong linh của ông ấy tủ i lạnh nơi suối vàng bà t i ệ n nay tôi sang đây để chào bà có khi tôi lên thành phố với đám chúng nó một chuyến Chỉ nói h h a sau n tuần n độ tôi về. đạn o b à n g ọ c lần mò cái túi vải được ghim bằng cái kim băng ở trong cặp quần lấy ra hai triệu tiền mặt rúi vào tay bà trang mà g i ậ n dò b à c ấ t c h o kỹ chứ không thằng h a nó lại lấy mất nhớ là tiền thuốc thang q ồ i b ổ của bà đấy tôi phải ra b ế n xe c h o n ó kịp tần u sau c h ỉ tần u sau t h ô i t ô i về t h ế t ô i đi n h á b à ngọc khuất sau cửa chính cho đến khi mất dạng bà trang mới run rẩy mà nấc lên cảm ơn cái tình hàng xóm một thì thương cho cái phận hầm hiu của mình đến mười con trai lớn của bà ngọc cũng chạc tuổi thằng kha nhưng nghe đâu đã l à giám đốc lớn ở ngoài thành phố lại hiếu thuận với mẹ lắm chẳng bù cho con nhà mình mới một hôm thôi thằng con độc nhất của bà gây ra họa lớn giờ bảo bà lấy đâu ra một lúc đến mười triệu bạc để mà thuốc thang cho con nhà người ta bà càng nghĩ càng thấy chán nản đôi mắt m ở đục lại chảy ra hai hàng nước mắt giọt nước mắt của nỗi bất hạnh cơ cực đến tột cùng lúc b â y giờ là tầm sáu giờ tối cơn sốt đã nguôi ngoai phần nào bà trang mệt mỏi trở dậy mái tóc bạc lơ thơ x ó a xuống tấm lưng còng bên ngoài bóng tối đã bao trùm lên căn nhà ảm đạm con chó mực nuôi đã tám năm nay thấy tiếng chủ cũng rục rịch trở dậy đến liếm liếm dưới chân của bà con chó nó g i à quá cũng đã mù giờ, cả ngày chẳng đi lại được gì chẳng có gì bỏ bụng cho nên gắng sức hơi tàn lết lại gần mà xin ăn bà trang mệt mỏi đưa bàn tay gầy c h ơ xương xoa xoa lớp lông thô cứng của nó mà than thở mực đấy con thế ngồi đ â y ngồi để bà đi nấu nồi cháo con chó đã già răng đã rụng gần hết dường như hiểu ý chủ chỉ ngóc đầu nhìn bà rên ư ử trong cổ họng bà trang thất t h ể o lê tấm thân còng dọc ra cái lu vét được độ hơn nắm gạo bỏ vào cái nồi gan g nhỏ lật đật định trở xuống bếp thì cũng là lúc tiếng bước chân của thằng kha nó vọng vào từ ngoài sân thoáng thấy bóng con mình bà trang t h ề o thào anh kha đấy phẩm thế sáng giờ đi đâu thế sao mẹ không thấy đã ăn uống gì chưa thằng kha ném cái áo ở trên vai xuống dưới hiên ngồi phịch xuống mà gắt bà làm cái gì mà lò m ọ thế tôi bằng tương nay tuổi rồi đi đâu cũng phải báo à lắm chị bà tự lo thân mình đi bà trang cũng đã quen với thói hỗn hào của thằng con cho nên nén tiếng thở dài không đáp bà run rẩy quay người hai tay ôm khơ khơ cái nồi gang mà ho sù sụ bà gặng hỏi thế sao rồi bác tám bác ấy cứ cho cho vay tiền không thằng kha bực dọc chửi đồng họ ăn nhà bà đấy mãi toàn là cái quân bất nhân nó không những không cho mà nó còn đang thẳng thừng đóng cổng không tiếp bà xem bà làm sao thì làm tôi mà đi tù á đến lúc bà ở nhà bà chết rũ không có ai c h ố n g gậy đâu bà chẳng thở dài thườn thượt <cười> nói cũng tội mặc giúp mình b a o lần rồi mà c ó l ầ n nào anh chịu đội t í n h đội n é t đâu anh cứ chơi bởi như thế thì l à m sao mà n g ư ờ i ta đưa tai y g ú p m ã i đ ư ợ c anh khai ơ mẹ mẹ xin anh anh t u trí lại xem anh xem xem nhà mình c ò n g ì đâu vậy mà kha gạt phát đi Rồi ôi bà định bảo nhà mình bất quá cũng như là đứa ăn mày chứ gì bà im đi bà già nghèo nàn này là do ai thiếu thốn này là do ai là tại bà tại bà mà đời tôi mới ra thế này đ ấ y bà già ơi bà t r a n g t ộ i nhục n ấ c n g h ẹ n n ế n mấy tiếng thằng k h a t thế vậy lại tiếp tục cái giọng hạch sách trời ơi bà nhìn cái kìa chúng bạn nó được đẻ vào hũ vàng hũ bạc nó được đẻ vào lôi nôi gấm nôi hoa thế còn tôi bà đẻ tôi vào cái nơi như là cái ổ chó đây này hả tôi mà được chọn cái nơi đẻ ra thì m à bà khóc lắm cái gì tôi tính rồi cùng lắm thì bán mẹ căn nhà này đi tôi hỏi bạn thằng cường xẹo rồi năm chục triệu nó trả năm chục triệu cho căn nhà này bà trang vừa nghe vậy thì kinh hãi đánh rơi cả cái nổi g a n âm thanh đánh xẳng một cái làm con chó mực đang cuộn mình cũng phải ngóc đầu lên bà lắp bắp anh anh, anh nói gì anh anh định bán nhà bán đất đại khá thằng khang ử a cổ ra đằng sau giọng t r ị c h thượng ý tôi đã quyết rồi t í tôi làm văn tự nhà đất bà còn đứng đ ế y làm gì đi nấu nấu cái gì đi lát nữa tôi là người có tiền rồi bà cứ liệu cái thần hồn đ ấy bà trang rụng rời tiến lại cầm lấy tay con mà van xin kha ơi thôi thôi chết rồi kha ơi mẹ mẹ xin anh mẹ l ấ y anh kha ơi không bán được đâu đất này là đất của ông bà để lại cho bố anh có chết mẹ cũng không cho ai lấy nó đi anh thương mẹ anh thương v ằ n g l i n h của b ố anh thì anh nghe mẹ vậy kha bực dọc hất tay của bà ra làm bà già l o ạ n t r ọ n g ngã chuối về đ ằ n g sau gã điên máu mà rít lên bà sắp chết đến nơi rồi bà giữ cái mảnh đất này làm gì rồi bà chết bà có m ạ n g đi được không、Hả? hay là bà muốn giơ mất ếch lên để nhìn tôi giọt máu duy nhất của bà đi tù hà mẹ tiếng rên xiết của bà trang làm cho con mực giật mình nó lao mình ra đứng chắn trước mặt bà nghe hàm răng vàng vọt cái còn cái mất mà gầm gửi đến giảm với thằng kha lông ở dọc sống lưng của nó dựng lên thiếu điều là nó nhảy bộ v à nó cắn thằng kha thôi thằng kha cay cú d ơ mũi chân đạp mạnh con mực già yếu bị văng ra ngoài cửa nhưng rất nhanh nó lại nhào vào sủa lên điên dại quên cả cơn đau khoé miệng của nó trào ra một đám nước dãi nhều xuống nền nhà đúng lúc ấy bà trang l ù m cồm bò dậy thì xúi quẩy làm sao cái túi vải trong cặp quần bông kim băng nắm tiền hai triệu bà hàng xóm thương tình cho bà thuốc thăng rơi tá loa ra thằng h a vừa nhìn thấy tiền thì sáng cả mắt nó đạp con mực ra rồi lao vào giật lấy bà trang h o à n g hồn giữ chặt lại miệng van về không anh kha tiền này là bà ngọc cho mẹ thang thuốc rồi rồi còn sắm cái lễ dỗ cha anh anh không lấy được mẹ không cho mẹ xin anh mẹ lạy anh anh kha ơi thế nhưng sức bà già yếu làm sao mà đấu nổi sức của một thằng thanh niên trai t r ắ n g kha giật mạnh cái túi vải làm cho bà cụ ngã lăn ra đập đầu vào cạnh cửa đến giấm máu con mực thấy thế thì t r ồ m lên dùng hết hơi tàn mà cắn vào bắp chân của gã gã bồi thêm một cú làm con mực lăn quay ra nhà nằm im thoi thóp phập phồng kha rút tiền trong cái túi vải cũ kỹ mà d í t lên ôi xôi ôi bà già hóa ra là bà c ò n tiền hóa ra là bà c ò n của bà g i ấ u tôi à ôi xôi ôi ôi rồi ôi là rồi mẹ ơi là mẹ mẹ luôn mồ mẹ ra giả là nhà không còn đồng hào các bạc nào thế cái gì đây cái gì đây hả mẹ cái gì đây bà t r a n g r ô n rẩy tiếng nói xen lẫn trong tiếng nước nghe mẹ mẹ, mẹ không có nói dối anh mẹ không anh nhìn nhà mà xem có bao nhiêu cuốn à anh bán hết để cờ bạc rượu teo r hút sách tiền này là tiền bác ngọc bác để cho mẹ mua thuốc rồi rồi làm mâm cầm dỗ cha anh anh kha ơi thằng kha đập đập s ấ p tiền trên tay nhặt cái áo máng lên vai rồi cười nhạt <cười> gớm chết là hết ông già dưới đấy bây giờ có khi còn là mồn ấy là bùn đất đ ấ chết bao nhiêu năm rồi một năm không có cúng thì có làm sao、không? mà cô cúng thì chắc gì nhận được gì bà đẻ đấy tôi giữ giùm cho nhớ <cười> nhớ mẹ nhớ nói rồi gã bỏ m ặ t mẹ mình chán giấm máu và con chó đang nằm thoi thóp mà bước đi luôn bà trang giận đến tím mặt dùng hết hơi tàn lao ra ôm chặt lấy con mình mà quỳ l ạ i thằng kha điên máu vùng chân một cái cho mẹ ngã lăn ra rồi cắm đầu biến mất ở trong con ngõ u n g tùm cỏ d à i còn lại một mình bà trang ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài không gian ngoài ấy đen kịt mù mịt bà thẫn thờ lắm bà r ô n dậy ôm con chó mực vào lòng vuốt ve lên thân thể đang phập phồng thói thóp của nó trong một phút yếu lòng bà gục đầu dấm d ứ t khóc lên từng chàng ai oán ông ơi ông cho tôi đi theo vậy sao tôi khổ thế này ạ ông ơi sao tôi khổ thế này sáng hôm sau thằng kha đi mãi vẫn chẳng thế về bà trang dù còn mệt lắm nhưng vẫn phải gắng ngựng mà trở dậy bà lại tranh thủ sang bên nhà ông toàn em chồng mình hiện đang sống ở bên làng an bài cách đây hơn hai cây số để mà có việc gấp đêm qua bà trằn c h ọ c cả đêm mà suy tính mọi việc bà nghĩ đến b ạ c cả tóc mới đưa ra được quyết định này một quyết định mà bà cho rằng là sáng suốt để tránh việc thằng kha bán căn nhà bà chỉ còn cách mang toàn bộ văn tự giấy tờ đất sang cho ông toàn ông giữ d i ù m có như vậy thì thằng con trai của bà nó mới không làm được nghĩ là làm mới năm giờ sáng bà lục tục trở dậy bà tiến lại dưới gậm bàn thờ lật một viên gạch t r ô n ngay dưới cái tủ gỗ móc lên một cái hộp sắt đã ngả màu vàng han gì bà gắng sức mở mạnh ra rồi run run lấy sấp giấy tờ nhà đất được bọc trong lớp ly lông d ắ t luôn vào cái thúng hàng rong rồi lục tục khép cửa vỗ vệ con mực mấy câu khó nhọc quầy gánh đi tám giờ sáng hôm ấy ở bên nhà ông toàn bà trang run run gọi với vào khi nhận ra vợ chồng đứa em chồng đang ngồi uống trà ở cái bàn đá sang trọng ngoài vườn chúc chú toàn chúc chú mở cửa cộng cho chị với lão toàn đang ngồi xỉa răng mớ thịt ban sáng dính đ ầ y kẽ răng làm cho lão khó chịu lắm nghe có tiếng người gọi lão lướt xéo rồi quát sen ơi sen ra xem đứa nào nó gọi sớm thế con sen đang lục tục quét rác nghe tiếng chủ thì vội vàng ra mở cổng đoạn nhanh chân đưa bà trang vào chỗ vợ chồng ông chủ đang ngồi thưởng trà mụ vi vợ lão thấy người chị dâu nghèo hèn thì mỉa mai ngay mà chặn họng quý hoa quá nay chị lại tới thăm chúng em thế sáng sớm ra em tưởng đứa ăn mày nào đến ăn xin nhà bên này cơ thế chị đến tìm vợ chồng em làm gì nếu như mà là hỏi vay tiền cho thằng kha thì không có đâu chị ạ. nhà này còn đang xoay sở đủ thứ mới đủ được miếng ăn và mồm đấy gớm toàn là giật gấu vá vai đấy chị ạ. lão toàn cũng ra mặt khinh khỉnh chẳng thèm mời chị mình ngồi mà nhổ tẹt u ngụm trà xuống nền đoạn hùa theo giật cấu vào vai thu chĩa bà t r ẳ n g nín nín h đặt đôi quang gánh xuống mà ngọt nhạt chị chị không không phải mượn gì hai em này chị sang đây là muốn n h ờ hai em một việc đoạn bà run run móc ra tập v ă n tự nhà đất ở trên bàn rồi dịu giọng Chà là cháu nó đòi bán nhà. Cộc chẳng、đã. Chỉ phải sang đây nhờ chú nhà. phải nhờ h là bán nó sang đòi đã. đây t ê mụ giữ dùng cho giấy nguy dùm mà cho chứ được thì Kẹo to. đất. tờ nó lần ra được thì nguy to. Mụ vi và lão toàn vốn dĩ là tay buôn bán dầu nứt đố đổ vách cái loại ăn xương uống máu người ta ở cái làng này ai mà chả biết hai vợ chồng có mấy mặt bằng cho thuê lại có hai cái sạp cá quanh năm tấp lập thương lái vốn dĩ lúc sinh thời ông tuần chồng bà một tay nâng đỡ vợ chồng nhà nó lên mới có được cái cơ ngơi ngày hôm nay chỉ trách thói đời ăn ở bạc sau khi vợ chồng ông tuần xa cơ thì chính nhà l ã toàn này là người đầu tiên quay lưng phụ bạc bà, bà t r a n g biết điều ấy lắm nhưng đến tình cảnh này thì chỉ biết nghiến răng mà chịu đựng lạy l ụ c mụ v ì vốn dĩ là phường đàn bà xảo trá tính cách hống hách trọng phú khinh bẩn vốn chẳng coi chị dâu ra gì cổ nhân nói cây độc không trái gái độc không con điều này ấ n với mụ lắm tháng trước mụ nghe tin được mảnh đất hương hỏa ở bên nhà ông tuần bà trang chuẩn bị rơi vào diện đền bù nghe phong phanh có khi phải lên đến cả tỷ bạc cũng đã từng bàn với lão toàn để tính kế mà chiếm có điều bà trang vẫn còn đang sống sờ sờ làm sao mà làm gì được nay đột nhiên mỡ lại dâng đến tận miệng mèo tội gì mà không liếm mụ xoay ngay cái thái độ nháy nháy mắt với chồng rồi quát con sen sen sen ơi thế không mời chị tao ngồi hở lấy bát nước mắt ra đây xem nào sao cứ để tao phải nhắc thế lão toàn cũng là phường tâm cơ nghe thế vậy t r i u ý vợ vội vàng đứng dậy đỡ chị dâu xuống đoạn vồn vã à, <cười> chị chị ngồi đi gắm vợ chồng em sơ y quá <cười> thế sáng ra đã n u ố n g gì chưa bà t r a n g thật thàng ồ i xuống gương mặt đượm buồn kể lại hết sự tình m ộ vi vốn trong đầu đã nảy số tính toán cho nên cũng giả bộ thông cảm thế thế thì thế xem như nào chị chị dạy thế nào thì chúng em nghe thế đấy chị cứ yên tâm nhất định là chúng em giữ cái mảnh đất hương h ỏ a chứ bao giờ cháu nó trưởng thành cháu nó tỉnh ngộ t h ì chúng em xin chả chị cứ yên tâm chị nhó bà t r ă n g thật thà cầm tay m ụ vi cháu nó còn nhỏ còn dại thôi thì chắc s ự chị nhớ chú thím Việc về xin cũng、xong. Chị chị xong phép chị về. sau khi bóng dáng của bà trang khuất sau bức tường gối chắc mụ vi vội vàng kéo chồng lại rồi nở nụ cười nham hiểm đúng là trời giống m n h giỏi t i ề n v à o t h a y quan l à của quan chẳng tốn c n g tốn s á c gì mà có được v ă n tử nhà đất q u ả này á t ố n g cổ mẹ chúng nó ra khỏi nhà lão toàn ngó ngó ra bên ngoài nhìn theo bóng của bà trang đi xa <cười> chị ơi thế đi từ từ thong thả nhơ <cười> đoạn n ã quay lại liền đổi ngay sắc mạng chưa được đâu phải làm sao để cho m ũ i ký vào văn tự bán nhà t h ế m ớ i y ê n t â m k â gối m à n g ủ c a o đ ầ u được chứ m ụ vi đưa ánh mắt sắc như r a o c â u đoạn thì thầm cái đấy thì có gì khó ra đây ông cứ làm như thế này thế này rồi thế này <cười> lo gì mà không về tay mình phát này vớ vẩn ăn to <cười> mười hai giờ trưa hôm ấy bà trang quẩy cánh gánh hàng rong giạt qua mấy quán bia ở đầu quốc lộ thì gặp con trai của mình thằng kha đang ôm một đứa con gái ăn mặc hở hang móc từ túi áo ra sợi dây chuyền vàng con kia kêu khe khẽ rồi vén cổ áo để cho thằng kha t r ồ n g sợi dây vào bà trang chứng kiến thế hết nhưng chỉ l ặ n g lặng mà quay bước chân thân thể còng d ạ p bị cái nắng gay gắt chiếu lên mỗi bước chân của bà nặng nề lắm khó nhọc lắm mãi bà mới về được đến nhà con mực đã yếu ớt lắm thoáng thấy chủ về thì gắng chút hơi tàn mà vẫy đuôi rồi lại nằm bẹp xuống bà trang thương cho con chó trung thành lục tục ngồi xuống mà vuốt ve con chó đoạn rì rầm mực ơi ông toàn cho bà mấy đồng về Làm mâm rỗ cho ô nói g ngoan Chờ bà cúng xong mày mực mực bà Thế Chờ cho ăn n bà Rồi đoạn bà q u ẩ y gánh xuống bếp mệt mỏi kèm theo hơi nóng của cái bếp c h á u làm cho bà quay quắt một hồi lâu m ớ i nấu xong mâm cơm cúng lúc nén nhang cắm xuống trước tấm di ảnh lạnh lẽo của chồng bà chỉ biết lặng người mà khóc bà thương chồng bà thương cho cái kiếp trầm luân của mình tiếng khóc cứ thế vỡ òa ra như là giải tỏa những uất ức những t ộ i nhục bà trang mệt mỏi hạ mâm cơm nhanh tay lấy một thau cơm với một ít rau muống luộc đặt xuống gậm bàn cho con mực bà thương con chó lắm cho nên có quả trứng thắp hương là thứ duy nhất trên mâm cơm cúng tròng bà cũng bẻ cho nó được một nửa nhìn con mực ăn ngon lành bà thủ thị mực con ăn đi còn nửa quả thì để dành cho cậu kha con ạ đoạn vào giường nằm nghỉ ngơi đợi con trai về như biết bao nhiêu ngày tháng vẫn vậy chưa ngả lưng được bao lâu thì tiếng con mực gầm gừ làm cho bà giật mình ngồi dậy tưởng là thằng kha đã về bà trang tính lên tiếng quát con mực nhưng chỉ nghe đánh ẳng một cái bà h o à n g hồn đưa đôi mắt nhập nhèm tiến ra ngoài thì nhận ra ấy là lão toàn lão đứng lù lù ở cửa nở nụ cười ma mãnh thấy em chồng qua đúng lúc đang đận mưa gió nghĩ là nó có lòng đến thắp hương cho anh mình thì mừng lắm bà t h è o thào chú chú qua thắp hương cho anh chú v n g đi đi bảo đi tự nhiên độ mưa to quá đoạn bà chầm chậm quay người bất thình lình đúng lúc ấy có cái ánh chớp lóe lên soi sáng không gian tối đen bà trang giật thót cả mình khi thấy bóng của lão toàn đổ ập trên nền nhà trên tay của lão đang cầm một vật gì như là cây gậy nhè thẳng đầu bà mà bổ xuống cùng lúc đó một bóng đen gầm lên từ bên hiên nhà nhắm thẳng lão toàn mà lao vụt đến bà trang hãi hùng quay k h o á t người lại dưới ánh chớp d ạ c h dọc ngang bà thấy con mực trung thành đang ngoạm chặt lấy cổ tay đang lăm lăm cây gỗ lên của lão toàn mà rằng mà xé bà hãi hùng ngã bệt ra l o ạ n t r h o ạ n làm cho mâm cơm cúng nguội lạnh đổ ụp xuống đất cơm rau bắn đầy trên nền thành ra một đống nhảy nhụa bà trang mặt mày tái mét lắp bắp không thành tiếng chúc h ú c h ú lão toàn điên máu gạt con chó ra rồi bổ cho nó thêm một nhát chí mạng con mực rú lên một tiếng rồi chết nhát gậy oan nghiệt đó làm cho đầu con chó vỡ toác óc bắn ra ướt đẫm trên nền nhà bà trang rụng rời cả hồn vía lết lại ôm con chó rồi quắc mắt nhìn lão mà gào lên mày mày mày lão toàn túm tóc của bà già nham nhở ánh mắt hẳn lên từng tia độc ác ngay từ đầu tôi bảo chị sang tên căn nhà cho tôi thì chị không nghe g i ờ giấy tờ nhà đất trong tay tôi chỉ cần chị chỉ điểm vào ấy nó là của tôi vợ chồng tôi đã thuyết phục chị ban sáng nay rồi mà chị nhất định không nghe giờ thì chị có chết chị cũng đừng oán trách tôi <cười> chị chết đi rồi chúng tôi tống cổ nốt thằng ôn kia đi l á i yên chuyện nói đoạn lão đẻ nghiến chị d â u xuống bàn tay hộ pháp nhè cần cổ của bà mà xiết mạnh bà trang d ã y r ồ i thế nhưng làm sao mà chống lại được lão toàn thân hình như hộ pháp máu của con mực chảy ra chan hòa thấm đẫm mớ tóc bạc bà. đôi bàn tay của bà cào cấu điên cuồng xuống đất đôi mắt trợn ngược mồm há hốc máu dồn lên mặt tím bầm cả vào tia sét xé toạc ở trên tầng không xen lẫn trong tiếng thở khò khè khò khè một hồi rồi tắt l ị m bà trang nằm ngửa cổ ánh mắt lạc thần bên mép chảy ra dòng máu thâm s ì bà chết mà bụng không một hột cơm chết đói chết khổ chết sợ chết mà oán niệm chất chồng chết mà không cả nói được một tiếng cuối cùng chết mà không được cả nhìn mặt con chết đúng ở lúc cơn giông bão đầy trời lại đúng ngày dỗ chồng lão toàn thấy chị dâu lúc này đã là cái xác vô hồn thì mới đứng dậy thở hồng hộc lúc đầu lão chỉ định đánh ngất bà trang để ép bà điểm chỉ vào tờ văn tự nhưng không ngờ sự nó thành ra như vậy thôi thì đâm lao phải theo lao lão thả giết luôn còn hơn là để bà trang tố giác không chậm trễ lão run run móc trong ngực ra một cái bọc ly lông trong ấy là tờ văn tự bán nhà mà vợ chồng lão đã chuẩn bị sẵn rồi cầm bàn tay của bà trang ấn vào cái chuyện mực đỏ điểm chỉ lên tờ giấy xong xuôi lão tìm con đường tắt mà bỏ đi nhanh chân trở ra quán dợ nhậu rồi oang oang cùng với đám bạn ngồi ấy uống rượu thâu đêm đề phòng sau này nếu như mà công an có phát giác thì cũng có đầy người làm chứng cho lão tất nhiên là cây gậy gỗ và mớ bao tay lão đã ném luôn xuống con sông ở đầu làng mãi đến khi mưu tạnh trong căn nhà lúc ấy đã tối om om lạnh lẽo chỉ còn hai cái xác một người một chó khổ sở Ở、đêm hôm ấy thằng kha trở về nhà chẳng hiểu hôm nay làm sao đánh bạc nó ăn to lắm thành thử trong tối của nó cũng rùng rỉnh sau khi bồi thường xong cho đám làng bên còn dư lại một ít nó ghé qua quán nhậu như bình thường có lẽ bỗng nhiên làm sao nhớ đến mẹ mình bụng đói cật rét vẫn còn đang ở nhà chờ với một chút nhân tính cuối cùng còn sót lại nó ghé qua quán gà quay mua một con mà mang về bên ngoài trời mưa đã ngớt con đường dẫn vào nhà um tùm cỏ dại lầy lội hắn đứng khựng lại khi thấy căn nhà chìm trong bóng tối tuyệt không có lấy một tia sáng thường ngày cho dù là đêm muộn thì mẹ của hắn vẫn trong đèn chờ mười mấy năm nay đã thành thói quen hôm nay đột nhiên lại thấy là lạ một thứ gì đó thôi thúc trong l ò n g ngực làm cho hắn rảo bước nhanh hơn bà già ơi bà già bà làm gì mà nhà cửa tối om thế bà già ơi những tưởng lại là những tiếng cằn nhằn hoặc giả nếu như mẹ ngủ quên thì sẽ là tiếng con mực gầm gừ đáp lại thế nhưng chỉ có tiếng mấy tàu lá chuối ở sau vườn đang xào xạc tiếng ếch nhái ở bên ngoài đang kêu váng lên còn lại tất cả chìm vào trong âm u tịch mịch thằng kha t r ộ t dạ vội vàng chạy vào căn nhà tối đen như đêm ba mươi chẳng thể nhìn rõ lật đật tiến lại chỗ cái bằng điện ở trên vách định bụng bật sáng ngọn đèn tròn còn chưa đi được đến chỗ công tắc thì gã giật mình dường như chân của gã đạp phải vật gì khô cứng như que củi nằm ở dưới đất thoáng một cái gã ngửi thấy mùi tanh nồng s ọ c vào trong mũi ngập trong không gian là cảm giác vờn rợn đầy t ử khí thằng kha giật bắn mình khi lờ mờ nhận ra gã hốt hoảng lao vụt lại tấm vách rồi run rẩy mở điện ánh đèn sáng lên thằng kha kinh hãi rụng rời trên nền nhà là xác của mẹ nó và con chó nằm bất động trong vũng máu máu me c h ả y ra đã thâm xì một mạc thằng kha đứng chết chân mất mấy giây đầu óc của nó trống rỗng ánh mắt lạc thần rồi gục xuống ngồi đấy nhìn xác mẹ đầu t o á t cả ra máu chảy nhuộm đỏ cả mớ tóc bạc thằng kha nhìn cái thây vô hồn rồi bất giác nó cười hành hạch nó lết lại gần nó lay lay mẹ mình rồi nó gối lên đùi mẹ tay run dậy vạch vạch mớ tóc bạc đang dính bê bết trên mặt mẹ giọng của nó lạc thần、B、bà bà già bà bà bà đang làm gì ở đây đấy bà già bà nằm ở đây làm gì lên giường nằm đi chứ bà bà già bà bà, bà đang đi bị bệnh mà bà già Mực. mực ơi、M、mày gọi bà già dậy cho tao đi mực gọi bà già dậy cho tao đi mực ơi bà già sao lại cứ nằm đây thế bà già <cười> mẹ một dòng máu tố ra thấm đẫm trên bàn tay của gã đến lúc này thì kha mới hoảng loạn tột cùng gã lay mạnh mẹ b â y giờ mẹ của gã tay đã buông thõng mắt đã trắng rã người đã mềm oặt như tàu lá chối mà run rẩy mẹ mẹ ơi sao sao mẹ lại nằm đây mẹ mẹ ơi、m、mẹ d ậ y đi mẹ ơi mẹ mẹ d ậ y đi con con mua gà quay về cho mẹ này mẹ ơi mẹ ơi mẹ d ậ y đi mẹ ơi mẹ tỉnh lại với con mẹ ơi ấy thế nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng lạnh lẽo của căn nhà gã khóc váng lên đôi bàn tay ghì chặt lấy cơ thể nguội lạnh của mẹ bên ngoài trời lại đổ mưa lớn sấm sét đùng đùng đến đinh tai nhức ốc tia chớp d ạ c h ngang trời thằng kha hoảng loạn lắm cho đến khi nó gào lên một âm thanh đứng xé lòng mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi con mất mẹ rồi mẹ ơi ôi ai trả lại mẹ cho tôi đi mẹ ơi ấy thế nhưng bây giờ có gào khóc thì cũng được cái gì đâu mẹ đó đang nằm đấy đã tuyệt khí rồi đúng vậy từ giờ trở đi là nó mất mẹ thật rồi nó về nhà cũng chẳng còn ai để mà ngóng chờ nó nữa cũng chẳng còn ai để mà nó h o à n h hoẹ và nó cũng chẳng bao giờ được g ọ i tiếng mẹ nữa rồi mọi thứ đã quá muộn trên nền đất nửa quả trứng bà trang để phần cho nó nằm im lìm ở trong vũng máu vũng máu oan n g h i ệ p tăng lễ của bà trang diễn ra trong tiết trời u ám giặt một màu cỏ úa và ẩm ướt tay quan tài sơn son thiếp vàng đặt ở giữa nhà đầu quan tài là án hương lạnh lẽo đang lờ mờ tỏa ra làn khói trắng đục dân làng thương cảm đứng ra tổ chức tăng lễ cho bà ấy nhưng cũng sơ sài lắm bức di ảnh trắng đen cắt ra từ tấm ảnh gia đình của mấy mươi năm trước đang được đặt im lìm ở trên đầu của áo quan thằng kha mặc áo xô trắng đầu chít khăn tang gục xuống như là người vô hồn bái tạ quan khách đến phân ưu chốc chốc lại nhìn thi hài của mẹ mình mà nấc lên tiếng khóc trong hối hận muộn màng tiếng khóc của một chút nhân tính còn sót lại nó nhớ lại những lần còn thơ bé mẹ của nó nhường miếng ăn cái mặt nó nhớ lại những khi nó ốm nó sốt mẹ thức thâu đêm chăm lo những đêm giặt dẹo ở ngoài đường mẹ vẫn còn trong đèn chờ cơm nó nhớ hết càng nhớ nó càng cảm thấy bản thân tội lỗi bấy nhiêu năm qua chưa một ngày nó làm cho mẹ vui đến cả lúc mẹ chết cũng chẳng rõ ràng đầy khuất tất đến nỗi chẳng nhắm mắt nổi tang lễ diễn ra trong ngày mưa tầm tã nhưng dân làng đến đông lắm tiếng xì xào bàn tán vọng ra đều đều xen lẫn là tiếng sụt sùi thương cảm vợ chồng nhà toàn cũng có mặt trong tang lễ lão giả bộ đau buồn đứng ra lo liệu tiếp khách mụ vi chạy ngược chạy xuôi vầng tăng trắng cùng nét mặt âu sầu chỉ để che đi nỗi vui sướng ở trong lòng vợ chồng nhà chúng nó đã nhẩm tính phải mau chóng t r ô n cất bà già ngay kẻo đêm dài lắm mộng sau ấy vợ chồng nhà nó nghiễm nhiên đuổi thằng kha ra khỏi nhà bởi vì giấy tờ bán đất và văn tự đều ở trong tay của mình bên trong căn nhà giặt một màu trắng thê lương tấm áo quan còn mở nắp bà trang da rẻ nhợt nhạt nằm im lìm vết thương trên đầu đã bầm lại thâm xì xì lão toàn cố đóng cho tròn vai lần lượt cùng họ hàng và dân làng đi một vòng quanh quan thắp nhang cho hương hồn người quá cố bất chợt khi nén nhang vừa cắm xuống cái đọt chuối để ở trên đầu quan lão kinh hãi rụt tay lại ú ớ bởi vì lúc nhìn vào khuôn mặt gầy đét hốc mắt trũng sâu của bà trang lão đang cố dặn ra mấy giọt nước mắt cho có lệ thì đột nhiên bà già mở trừng mắt nhìn đăm đăm vào lão mấy đầu ngón tay gầy guộc của, của cái xác tự nhiên vươn ra nắm chặt lấy tay lão làm cho lão kinh hãi chân đạp mạnh vào quan tài quan tài đổ nghiêng sang một bên văng cả xác bà cụ xuống nền nhà người làng bị một phen tái cả mặt tưởng là lão toàn trúng gió cho nên hò nhau khiêng lão ra ngoài đám khác lại lục tục siêng khiêng cái xác còng queo cho vào trong áo quan sau đó mọi việc lại diễn ra bình thường chỉ có một điều mà không ai để ý nhưng làm cho vợ chồng nhà toàn t r ộ t giả ấy là lúc lễ viếng dù vợ chồng nhà toàn làm cách nao thì nén nhang châm lửa cũng không cháy lúc vợ chồng chúng nó giả bộ xì xụp khấn vái ngẩng đầu lên chỉ trong một thoáng giây lão toàn giật mình lui lại bởi vì bức hình của bà trang trong tấm ảnh thờ giữa án hương dường như đang quắc mắt nhìn lão lão rụng rời quay mặt đi rồi rất nhanh trở lại tiếp khách để tránh nỗi hoang mang trong lòng và nỗi sợ hãi đang mơ hồ xâm chiếm tâm khảm lúc kèn tàu nổi lên những tiếng ai oán chống khua chiêng gõ mấy cây đinh được cố định những tiếng cồm cộp cồm cộp ghim chọc nắp quan tài ấy khi mà lão toàn tưởng chừng đã yên tâm muốn thở phào trong bụng một cái thì chẳng biết từ đâu có con quả nó bay về đậu ở trên đầu nhà gào lên những tiếng ai oán Hấp thoáng ngoài con ngõ âm u. Có bóng người Có âm u l ư n g chôn ò n n g dạp ì n nhà rồi quay người bước đi, khuất dần trong màn sương chằm chằm mờ vào ảo Rồi r đi quay Khuất bước t Lễ trôn cất diễn ra khó nhọc lắm xe tang gặp nước mưa mỗi một lần lăn bánh lại nặng nề bùn lầy bó chặt chân người ông sáu nhà bên phải lấy cây đũa cả liên tục gạt bùn đất thì xe mới nhích đi được từng chút từng chút thằng kha dẫn đầu đoàn người khuôn mặt thất thần ôm k h ư k h ư di ảnh của mẹ mình nước mưa tạt vào thân thể bùn đất bám đầy quần áo gã cứ lật đật thẫn thờ bước đi chốc lát nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt hốc hác cho đến khi c ỗ quan tài c h ậ m chậm hạ xuống lỗ huyệt thằng kha đau đớn gào lên mà định lao xuống khó nhọc lắm người ta mới ghì nó lại được b â y giờ ông cụ tước mới nén tiếng thở dài mẹ con mày cũng hóa thiên cổ rồi thôi đừng làm b á i nặng lòng ném cho mẹ mày nắm đất tạ ơn rồi về tu tỉnh mà sống để cho bà ấy ngậm cười nơi suối vàng sống mà còn hương còn lửa cho ông bà thằng kha khóc toáng c ả lên tay run run bốc bóng đống đất ném xung ố c ô áo quan rồi gào lên một tiếng đến đứt gan đứt ruột mẹ ơi mẹ ơi đất lại buông xuống rồi che đi thế là từ nay mẹ con cách biệt mẹ ơi con bất hiếu con có tội mẹ ơi có con quạ đậu ở bên ngôi mộ bên cạnh nãy giờ im lìm đôi mắt nhìn sự việc trừng trừng bỗng nhiên d ù n g mình tung cánh bay vụt lên bầu trời gào lên mấy tiếng thê lương trong g ô n g tố s ư a cụ đang làm lễ lễ cúng kiến để cho bà già nhập thổ vi an kết thúc buổi lễ đã là ngả về chiều sau khi b ả y ra mấy mâm cỗ cảm tạ xóm giềng t r u n g lưng đấu cật trong lúc tang ra bối rối đến hơn sáu giờ chiều mọi người mới lục tục trở về chỉ còn lại một mình trong căn nhà m ở tối thằng kha quỳ gục trên ban thờ của mẹ mà dưng dức khóc ba ngày nó gầy s ọ p cả đi khuôn mặt hốc hác hai hốc mắt thâm quầng tóc tai bù xù đưa tay vuốt tấm di ảnh của mẹ được đặt trên ban thờ lập vội mà đau như đứt từng khúc r ồ i t h ắ p cho mẹ một tuần nhang rồi tha thẩn đi vào buồng lại đi ra sau nhà đi xuống dưới bếp đâu đâu cũng thấy hình bóng của mẹ mình cảm tưởng như là bà ấy còn đang sống chứ chưa đi đâu cả ngồi bạc mặt ở bên hiên mà nghĩ lại những tủi nhục mẹ đã từng ném trải bất giác ở nhà bên kia hàng xóm có tiếng người phụ nữ đang du con gã nghe thấy mà xót lòng xót giả lại gào lên thê thảm mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi thế nhưng có còn mẹ nữa đâu mà gọi trở lại bên đằng nhà vợ chồng nhà toàn thế bên công an nó bảo làm sao Thế có hở ra cái sự gì không đấy tiếng của mụ vi run d ẩ y dò xét hai vợ chồng đã ngồi ở phòng khách lão toàn bần thần nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra nhất là lúc hạ huyệt chôn bà cụ dường như lão nghe rõ có tiếng gì rầm đầy ai oán ở trong quan tài vọng lại lão cứ bần thần đưa ánh mắt nhìn ra xa mông lung suy nghĩ cho đến khi vợ hỏi đến câu thứ ba lão mới giật mình lão run run rẩy rẩy vê vội b i thuốc lào rít tóp cả má một đoạn đanh mặt lại yên tâm đi tôi mà đã ra tay thì có tài thanh mới biết bé bé cái mồm thôi cứ gào toang lên thế để cá lát nó nghe tôi nói cho bà biết này nếu mà để hở ra cả tôi cả bà r ũ tù thế bên đền bù nó bảo nào mụ vi thấy chồng trách mắng thì gắt đấy là tôi lo thì tôi mới hỏi chứ Chứ vách cho tôi người dạy gì mà vách áo cho người xem áo lão ư n g Tôi đ nghe ngóng được rồi. Mảnh đất ấy sắp tới Đền bù lên đến ngót hơn 2 tỷ bạc. Thế là có vốn Thế h có được đất bạc rồi tới mấy ấy tỷ sắp bù là k ả n nóng lỡ toàn gật đầu Cứ k hai é khéo o Kẹo người t để đ ý Cái tai làng là này vợ á c mạch h Hai lắm rừng v chồng chúng nó xì sầm bàn tán đến hơn mười giờ tối bên ngoài trời mưa giả dích kèm theo những tiếng sấm nổ đi đùng tiếng cú mèo ăn đêm đã biến mất thay vào đó là tiếng quạ réo g à ở bên khung cửa lão toàn thúc giục vợ vào đến ngủ bởi vì cả ngày mệt mỏi mụ vi nhanh chân bước vào chui vào màn lão toàn nhấp một ngụm nước rồi bế vội con mèo theo sau con mèo này là giống mèo môn toàn thân phủ một lớp lông đen nhánh hai mắt lập lòe như sau lão toàn cưng con mèo lắm gọi nó là con bèo con bèo được chủ c h ă m cho nên cũng quấn chủ hễ đi đêm về là nó tót ngay lên giường nằm ngay cạnh lão chứ nhất định không đi đâu khác căn bệnh thấp khớp hành hạ làm bước đi của lão toàn trở nên nặng nhọc chưa đi được ba bước chân thì bất ngờ trong tay của lão con mèo bật dậy kêu lên những tiếng ghê i ậ n rồi phóng vụt ra cửa chính làm cho lão toàn giật mình dường như là con mèo đang gào lên muốn đánh nhau vậy cặp bóng của nó cào lên cánh cửa lão toàn giật mình quát bẻo bẻo ơi mày、Mẹ. làm cái gì mà gào ầm lên thế con b è o nghe tiếng chủ thì dừng lại nó khoan thai bước vào như chưa từng xảy ra chuyện gì lão toàn chép miệng định bỏ vào buồng đúng lúc ở bên ngoài có ánh chớp lập lòe làm cho lão giật mình lùi hẳn lại bởi vì trên ô cửa kính hiện ra có cái bóng người vừa lướt qua chống ngực của lão toàn đập lên thình thịch thình thịch có tiếng quát lớn để dẹp đ i n ỗ i hoang mang đùa nào đùa nào ngoài đ â y đ â y lão chắc mẩm là con sen lên tìm lão có việc gì ấy thế nhưng đáp lại lão chẳng có ai cả chỉ thấy ở ngoài kia có tiếng sấm đì đà đì đùng cùng với tiếng những rặng tre khéo cả khéo kẹt lão định thần mấy giây rồi trở vào buồng bất thình lình lúc ấy đ ợ ở đằng sau lưng của lão là căn phòng để tủ quần áo vọng ra nghe có tiếng ken két ken két đến rợn cả người lão toàn đính hồn theo phản xạ liền quay bắt đầu lại cánh cửa gỗ vẫn đang đóng im ỉm ở vị trí cũ thất thần mất mấy giây quên cả cơn đau mà bước vào buồng ngủ mụ vi thấy chồng mặt mũi tái nhợt thì gắt làm cái gì mà mãi mới vào thế nó nhanh đi nằm đi thế cả ngày như thế thế không thấy mệt à lão t o à n ậm ừ trả lời cho có lệ rồi bỏ cuốc leo lên con bẻo nằm im lìm ở c á i gối bên cạnh nhắm nghiền mắt cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ chẳng biết đã trôi qua bao lâu lão c ơ n lăn qua lộn lại cố dỗ giấc ngủ mà chẳng tài nào ngủ được ở bên cạnh mụ vi đã nằm ngửa gáy o o miệng cứ há hốc ra cứ như là người chết sắp được bỏ vào trong quan mà không n i ệ tiếng ngáy đều đều chứng tỏ là mụ ngủ say lắm lão toàn thở dài định bụng ra ngoài đi đái tiếng đồng hồ quả lắc vừa lúc điểm mười hai giờ đêm con mèo đang nằm ngủ im lìm thì đột nhiên lại t r ồ m dậy cặp mắt như hai hòn lửa rực lên nó kêu lên mấy tiếng rồi lao vọt ra ngoài làm cho lão toàn lại một phen thót tim lão vớ lấy cây ba tong ở đầu giường dò dẫm bước ra cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại lão khựng lại bởi vì bên ngoài lão nghe có tiếng chân người lão toàn giật mình đúng thật là tiếng chân người đi trên nền gỗ nhà lão rõ lắm lão vội vàng tiến tới với tay lên cái công tắc định bật lên ấy nhưng mà ngọn đèn lóe lên một cái rồi tắt lịm giữa không gian tranh tối tranh sáng ở bên ngoài lại có tiếng xoẹt xoẹt y như là ai đang quét sân lão toàn nhíu cặp mắt cay xẻ vì buồn ngủ đánh mắt nhìn đồng hồ mới có mười hai giờ mười lăm phút lão hắng r ộ n g rồi c h ậ m chậm tháo then cửa bước h ẳ n ra bên ngoài nhìn theo hướng lối đi bên hông đường dẫn ra xuống nhà dưới nơi con sen đang ngủ quái lạ đêm hôm khuya khoắt con sen nó làm gì mà lại đi quét sân nhỉ tiếng xoèn xoẹt mỗi lúc một lớn càng r ộ i vào tai lão lên hồi lão bực mình bước hẳn xuống bên dưới đặng ra sau nhà mà xem tiện thể đi đái luôn bởi vì đang tức trong bụng lắm hắn giọng t h ê m mấy tiếng mon men ra sau hông nhà thì chẳng có ai cánh cửa buồng nơi con sen ngủ vẫn cứ im lìm bên trong lờ mờ hắt ra thứ ánh sáng đỏ quành quạch lão bực mình chửi đồng để cho nguôi cơn giận đoạn đi ra khu nhà vệ sinh nằm ở cuối khu đất mẹ nó chứ chẳng lẽ mình nghe nhầm sau khi giải quyết xong xuôi lão vội vàng trở vào nhà sợ đêm hôm gió độc mấy tàu lá chuối ở bên cạnh bờ tường cứ xào sạc vì gió vầng trăng chênh chếch trên cao tỏa ra ánh sáng mờ mờ làm lão thấy d ầ n rợn không dám ở lại lâu lão nhanh chân tiến lại bên hông đi chưa được vài bước thì tiếng xoèn xoẹt lại vọng lại đều đều lão điên tiết xoay người lại nơi phát ra âm thanh đập vào mắt lão ngay chỗ khoảnh đất vỡ như hai cái chiếu cách lão đứng hơn chục bước chân dưới ánh sáng vàng vọt lúc còn lúc mất của ánh trăng qua làn mây con mực chính là con chó mực của nhà bà trang nó lết đi bằng hai chân trước trên lưng của nó là xác của bà trang đang đu vào hai chân sau mái tóc bạc b ề bết bàn tay xanh xao đang quơ quào về phía trước cặp mắt trắng d ã nhìn lão đăm đăm ông ơi ông ơi thế thế làm sao mà cứ ua bùa thế tiếng mụ vi vang lên kèm theo cái tát đau đ i ế n làm cho lão kinh hãi lão t o à n t r ồ m dậy ngồi c o so vào góc giường hai hàm răng đánh canh cách đầu gối gõ vào nhau như là đánh lô tô tôi tôi tôi, tôi đang ở đâu thế này à, tôi đang ở đâu thế này mụ vi bực dọc chỉ bãi nước tiểu ố vàng trên tấm ga trải giường Thế nhà ở chứ đâu lão à mà m cái cứ gì gạo kêu n giường đái giữa mà toàn ã vẫn đang trong cơn hoảng loạn mặc kệ vợ cằn nhằn quấn chăn kín người mụ vi lột tấm ga ra định gọi con sen lên dọn dẹp nhưng vừa đi được mấy bước thì ánh chớp lại lập lòe theo sau đó là tiếng sấm rền dĩ vọng lại đều đều cánh cửa buồng ngủ còn chưa kịp mở thì tiếng hét của lão toàn làm cho mụ giật mình suýt nữa muốn té xịu mụ cáu bằn bật sáng ngọn đèn rồi lớn giọng làm cái gì mà cứ gào toáng lên thế đêm hôm người ta tưởng là nhà này làm sao lão toàn ú ớ lúc ấy vừa hay lại có cái bóng người lướt qua khung cửa sổ kính đối diện buồng ngủ rồi biến mất bên hông nhà mụ vi giật t h o á t cả mình r ô n rẩy mau chóng tiến lại gần chồng thấy chồng mặt mũi tái xanh mồm lắp bắp đến lạc cả dọc có có có người có người đứng ở cửa sổ nó nó bám tay lên cửa kính áp mặt nhìn vào đây là là ma đây ma về nhà mình đấy mụ vi sững sờ mất mấy giây rồi bật cười khanh khách nhưng thấy người chồng đầu ấp tay gối bao năm nổi tiếng là cứng cỏi gan dạ mà hôm nay như thế thì lạ lắm dù mụ có nói cỡ nào thì lão cũng khăng khăng là có người đang đứng áp mặt vào cửa kính cực chẳng đã mụ tiến lại gần quan sát nhưng chỉ một giây thôi thì mụ cũng lạc thần nhận ra trên tấm kính cửa sổ hẳn lên hai dấu tay đen x ì đầy bùn đất ở trên đó thậm chí còn có một đám xương như là hơi nước đang đọng lại chứng tỏ là đúng vừa có người đã đứng ở đây mụ lùi lại thần sắc đã tái mét quay sang bảo chồng bằng giọng lắp bắp hay hay là nhà có trộm ông ơi ông, ông ông đi với tôi ra ngoài xem nào dù sợ lắm nhưng lão toàn cũng chẳng dám ở một mình hai vợ chồng đùn đẩy nhau bước h ẳ n ra ngoài gọi con sen con sen nghe tiếng chủ thì lật đật trở dậy sau khi nghe vợ chồng chúng nó hạch hỏi nó khăng khăng khẳng định l ầ mình đã khóa cổng kỹ lắm nếu mà có trộm thì hai con chó bẹt dê to nó cũng phải sủa ầm lên chứ hai vợ chồng cho là phải nhưng nỗi hoang mang trong lòng vẫn cứ dâng lên cho con sen đi ngủ hai vợ chồng tất tuổi vào nhà có bao nhiêu đèn điện đều bật sáng trưng ngồi mãi chẳng có gì lạ lại thêm đang ngủ dở ờ giấc chúng nó lại dắt dím nhau vào buồng trước khi xì s ụ p thắp lên một tuần nhan g mới thời gian chầm chầm trôi qua mụ vi hoang mang lắm nhưng rồi cũng mệt mỏi mà lăn ra ngủ cho đến khi trở mình t r o à n g dậy đưa tay ôm chồng thì cau mày lão toàn bình thường phốp pháp là như thế mà hôm nay tự nhiên khầy rọp khô đét như là cái xác tiếng thở cũng phát ra khò khè nặng nề đã vậy cơ thể còn lạnh toát bốc ra cái mùi tanh tanh ươn ươn mụ giật mình vừa mở choàng mắt ra nhìn thì rú lên một tiếng hét lớn rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự bởi vì bên cạnh giường thân người mà mụ đang choàng tay ôm không phải là lão toàn mà là cái thây khô quắt được quấn đủ niệm t r ắ n g tinh một nửa mặt đã thối giữa một nửa bên phủ vải niệm còn người trắng rã đang trợn lên nhìn mụ chòng c h ọ g mất một lúc lâu sau mụ vi mới c h o n t ỉ n h kinh hãi chạy ra ngoài mặt xanh như tàu lá nhũn ra như con chi chi còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng con sen hét làm cho mụ rụng rời mụ tông cửa lao hẳn ra thì thấy con sen ngã sóng xoài ở khu đất hoang sau nhà bên cạnh cách độ t r ụ c bước chân lão toàn đã ngồi t r ồ m hỗm đưa tay bốc đất cho vào mồm mà nhai rào r à o rào rào mụ v ì lấy hết can đảm tím lại vừa nhìn lại gần chồng thì lão l a n quay ra ngất l i ệ m mụ cùng con sen khó nhọc lắm mới dìu được cái thân hình béo núc ních ấy vào nhà bây giờ thì mụ khẳng định chín phần là nhà mụ đêm nay bị vong nó quấy bằng chứng là chồng mụ bị ma dẫn ra sau nhà ngồi bốc đất ăn mụ sai con sen nấu cho mình một nồi cháo hành giải cảm cho chồng còn phần mình thì hơ lá dầu hai tay thoăn thoắt đánh gió bắt huyệt mất nửa tiếng sau lão toàn mới ú ớ tỉnh lại hai vợ chồng nhìn nhau tuy không nói nhưng đều hiểu cõi vô hình đã tìm về đến c ờ lão toàn im lặng một hồi bạc mặt bảo vợ p h ả i là đem giấy tờ trả mẹ cho thằng kha đi chứ chứ thế này thì chết là bà hãy về đây mụ vi sợ lắm nhưng nghĩ đến một đống của như thế thì quắc mắt ông bị điên nè bao nhiêu công sức mới lấy được cả một đống tiền l ù l ù có mà điên mới giả ông tính sao thì tính tôi là tôi nhất định không、đó. lão toàn định phân bô thì con sen bê tô cháo nóng đi vào lão thấy một miệng đ ắ n g đắng mệt mỏi vớ lấy cái muỗng đảo đảo một muỗng xúc vào miệng bất chợt lão nhăn lại không phải là vì cháo nóng mà là vì hình như cổ họng của não lão như mắc phải cái thứ bùi nhùi lão thò tay vào miệng m ắ c ra giật mình đánh rơi cả tô cháo trên tay không phải là thứ gì xa lạ mà là một mũi tóc bạc dối như là cái nùi rẻ lẫn luôn cả những sợi vải niệm lão toàn kinh hại hét lên một tiếng rồi tung cửa chạy thục mạng ra ngoài b ụ vi bên kia đang kiểm tra lại tủ chứa tiền vàng giấy tờ nhà đất bị nghe chồng hét thì cũng sợ hãi tịnh tính lao theo kéo chồng mình lại thì cánh cửa như có sức mạnh vô hình đóng sầm lại ở bên ngoài cửa vang lên tiếng cười lanh lạnh lanh lạnh nghe vào đến giận cả người mụ vi nắm chặt tay lần chẳng hạt miệng niệm phật đoạn bỏ đến cái sập ở dưới ban thờ run rẩy với lên mấy nén nhang định thắp lên để cầu hồng ơn tổ tiên phù hộ cho qua cái đận này thế nhưng lại một lần nữa mụ gào lên rồi lăn ra vỡ tim h ọ c máu mà chết bởi vì trên bàn thờ mấy cái bát nhang cuộn tầng tầng lớp lớp con chó mực chính là con chó mực của nhà bà trang đang ngồi xếp bằng ở trên đ ấy hai mắt của nó sáng rực trong đêm miệng ngoác ra để lộ ra hàm răng trắng ơn ẩ n nhìn mụ chòng chọc đoạn nó sủa lên mấy tiếng ghê rợn ba giờ sáng ngày hôm ấy thằng kha đang gục đầu trước ban thờ mẹ sợ đèn đóm trên ban thờ mẹ nguội lạnh tội nghiệp mẹ mình nơi chín suối đôi bàn chân đã tê dại nhưng vẫn cứ q u ỳ mọt trong cơn mệt mỏi tột cùng kha cảm nhận có thứ gì ươn ướt, ướt mềm mềm chạm lên bàn tay b ả n g hoàng lắp bắp mực là mày phải không mực đáp lại hắn chỉ là màn đêm âm u vắng lặng kha ngây ngốc mấy giây rồi gục đầu khóc toáng lên mẹ ơi mẹ ơi con là mẹ m khổ quá con còn không bằng con chó mẹ ơi mẹ cho con theo với mẹ ơi lẫn trong tiếng gió xe sắt thổi từ sau nhà mấy ngọn nến khẽ trao đảo vọng vào tai anh kha là bài hát du quen thuộc mà hồi bé mẹ nó vẫn du tiếng r u réo rắt lúc trầm lúc bổng như xé toạc cả tâm can kha ngồi gục đầu khóc đến nghẹn lời trong cơn t ỉ n h cơn mê gã thấy mẹ cùng với con mực ngồi ở ngay cái bàn gỗ mỉm cười kha bò lại nước mắt trào ra ướt đẫm trên khuôn mặt gầy gò x a vào lòng mẹ mà khóc như là đứa trẻ để mặc cho mẹ mình cứ vút ve lên mặt bất thình lình một bàn tay khô đép bấu chặt lên vai của kha làm cho gã giật mình choàng tỉnh gã nhận ra ấy chính là bà ngọc bà hàng xóm kha khóc toáng c ả lên rồi ôm chầm lấy bà ngọc bà ngọc sau mấy phút an ủi mới tiến đến thắp một tuần nhang cho vong linh bà b ạ n đoạn quay lại mẹ mày sống khôn thác thiêng bà ấy về báo mộng t h o rõ sự t ì n h bây giờ bà đã thành người thiên c ổ r ồ i bà cả đời yêu thương h y sinh cho mày thì làm sao sống cho nó tốt mà chuộc lại lỗi lầm để vong linh bà n g ậ m c ư ờ i nơi t r ê n suối thằng k h a g ậ t đ ầ u l ư lệ rồi bật khóc n h ư l à đứt a r ẻ sau đợt ấy thằng kha tu trí làm ăn rất nhanh gặp thời gặp thế mà cũng dường như là được mẹ phù hộ nó trở lại lên một doanh nhân thành đạt y như là ông tuần bố nó ngày xưa lão toàn sau khi giao lại giấy tờ nhà đất và gia sản cho kha thì phát điên phát giải nghe đâu năm trước lão gặp tai nạn bị bửa đôi đầu bị cái công nông nó đèn thằng kha giữ lại mảnh đất hương hỏa rời mộ mẹ mình về căn nhà xưa cũ bên cạnh mộ của mẹ nó t r ô n luôn cả con chó mực trung thành hôm ấy là vừa đến kỳ bốc mộ mẹ sau khi mộ yên mà đẹp thằng kha đứng đó mà thở dài sườn sườn xuân đã lại chuẩn bị về thấp thoáng đã từng ấy năm trôi qua từng ấy năm nó mất mẹ ơn tác giả mạnh ninh <cười> đã chia sẻ tác quyền anh cũng đã cố gắng hết sức rồi và、uh, cũng xin uh, uh, cảm ơn、uh, cô chú vương hồng đã、uh, cho cháu cái bạn thu âm dạ cổ phải làm rất là hay nếu như mà bạn nào nhớ thì trước đây ở trong cái bộ chuyện、uh, dạ cổ thì mình cũng đã từng sử dụng một cái bạn thu Hong chọc bọn à y cô hồng là một c a s s nghiệp dư à, mình cũng có cơ hội quen biết cô c h u từ lâu rồi và c ô hát cái dòng nhạc p h n g cổ hoặc cái dòng nhạc của mình mình tay mình đam hay lúc về cái lối biết của mình Ninh, thì, thì anh cũng đã đã đã, đã... cái lối viết về gia đình của em khai thác cũng, cũng rất là khéo à, chỉ có một cái điều ngày hôm nay anh xin đưa ra một cái, cái, cái, cái, cái, cái nhược điểm giá như <cười> à, bộ này em em em em viết nó theo cái bối cảnh của miền, miền nam h a y hơn em lại viết cái bối cảnh này theo miền bắc đó, mà anh cũng bị giật mình ở cái điểm đó cái điểm đó là cái điểm anh giật mình đã đoạn đầu đó em em em viết là ở hà nội、đó. đúng không đúng không đó đó là cái điểm mà mà anh bị giật mình anh bị bị bị mất kiểm soát ở cái đó bộ này em viết theo cái bối cảnh của miền nam nó nó sẽ hay hơn nó hợp với cái bài này nó hợp với cái nhạc n ề n này、đó. Cái thứ hai nữa là là, là, là nó hợp với cái, cái, cái, cái, cái, cái tính cách của cái nhân vật đặc biệt là cái nhân vật kha đúng chưa nhưng mà t h ậ t ra thì cũng không là trách được bởi vì mạnh linh nó chia sẻ với mình các bạn ạ nó là người nam à người bắc vào nam làm việc ở bình dương、Thế、cho nên là nó kể là trong cái hôm đấy tự nhiên em đang ngồi em đang ngồi viết chuyện em nghe được cái Cái, cái nhà h à n xóm nó hát bài này như là em nghĩ em viết từ bộ này、à. thế thì lần sau chú ý đúng chưa anh nói như thế đúng không viết theo cái bối cảnh của miền nam thì nó nó sẽ hợp hơn với cái bài này cái bài này không phải là mình tự nhiên mình lấy các bạn nó có trong chuyện thì mình biết lấy cái nhạc nền nó đúng chưa đó thì, thì em chú ý cái thứ hai nữa là anh góp ý nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ ở một cái điểm như thế này Uh, vẫn biết rằng là, là các bạn tác giả không chỉ là mạnh linh đâu mà còn có một số tác giả、uh, các bạn nên để ý giúp anh một, một chút cái tí, chi tiết này nó nhỏ thôi nó không, không có, có quá lớn thế nhưng mà nó, các em cũng nên để ý thì nó sẽ ok hơn đó là gì、các、em đôi lúc em xây dựng cái con người nó ác đúng nó có thể cùng hung cực ác ác tàn ác bạo nhưng theo anh đó, theo anh thì, thì các em Các、em nên chú ý trong những cái lời thoại của cái đó những cái đứa con về về về về khinh cha bạc mẹ nhớ tôi với ông bà ông bà già tôi với ông bà chứ thường thường là không mấy khi Anh nói thật nếu tất nhiên là ở ngoài cuộc sống nó cũng có nó cũng có nhưng mình đưa lên tác phẩm nó gọi là tác phẩm văn học thì thì nên, nên cân nhắc ở cái câu từ em kèm để là ví dụ một cái thằng con bạc ác nó sưng đến mức tao với cha với mẹ thì nó anh thấy nó nó, nó cũng không được nếu mà đưa lên t á c p h ẩ m v ă n học thì nó thật lòng là nó nó hơi hơi căng quá, nó hơi căng quá. thế nên、không? anh nghĩ là sưng tôi với bà ông già ông chết đi tôi chờ ông chết lâu lắm rồi hoặc là bà già sao bây giờ bà vẫn còn chưa chết Đấy, như thế ok thì nó sẽ hay hơn À, thì anh góp ý cái này để ví dụ trong các tác phẩm khác của em hoặc là trong, trong, trong sách cái cuốn, đặc biệt là trong những cuốn sách các em in ra đó thì các em đặc biệt chú ý đến cái đấy giúp anh bởi vì, bởi vì người ta nói rồi đôi lúc lời nói gió bay nhưng bút xa thì gà chết hiểu ý anh không đó thì cái đó nó, nó, nó, sẽ, nó sẽ có hiệu quả hơn nó, nó, nó, nó hạn Hạn chết ấ t c ả nhu kỳ mà mà n h ữ n g người khó tính n g ư ờ i t a c ó t h ể l à b ắ t banning. t e l anything anything, nha? Okay, để lại gay hopp y n h o n h ô n g c h ỉ là do we make n i n h mà c ò n đ ố i v ớ in h ữ n g t á c giả khác c h ứ c ò n tang h ậ t r o à i đời thì mẹ nó á c l ắ m các b ạ n t ậ n mắt t ô i đã t ừ n g c h ứ n g k i ế n r ồ i b ố n nó còn đang nằm ở trong giường đang đang còn phải đút bông vào mũi Đó, bố nằm ở trong giường đến giai đoạn gọi là đút đút bông vào mũi thở phập phà phập p h ò n g hơi được hơi không thế mà mẹ mẹ năm đứa con nó ngồi ngoài nó họp nó chia đất của ông già ông tận mắt tôi thấy luôn tận mắt tôi thấy luôn cái năm đấy bọn tôi đi đi đi, đi、um, thực tập mỹ thuật vào trong cái, cái, cái, cái, cái làng đấy để vẽ và ở thuê ở trọ luôn cái nhà đấy ở trọ nhà nó cái nhà cổ có một cái gian nhà chính và một cái gian nhà Nhà phụ gọi là cái gian ba gian n g ư ờ i xưa vẫn mắt mình thấy luôn chúng nó cãi nhau chúng nó mẹ mình họp quốc hội chúng nó bổ mảnh đất và chúng nó chỉ còn thiếu mỗi nước là ném ông già đi thôi、đó. đến lúc mà nó cãi nhau căng quá rồi nó vào, mà, mà... hư không có chia cái đéo gì hết không đó, đứa thì khoe là, là tao nuôi bố từng này đứa thì khoe là tao chăm mẹ từng này tao phải được cái này chỗ này chỗ kia này kia cuối cùng một thằng nó đứng lên nó đập bàn anh dầm một cái n é m mẹ ông già xuống ao đi tránh nhau cái gì đấy là đấy là thật đòi nó rất là đòi các bạn mình đã thấy rồi cái chuyện đó các bạn có nhớ mạnh n i n h đã từng viết được cái câu chuyện mà ba đứa con nó đùn đẩy、ấy. ba con chẳng nuôi nổi một mẹ già nhưng mà mình cũng đã từng thấy cái sự nó còn nó còn nó còn cay đắng hơn thế nữa m á cái hình của mình phản chiếu qua cái cửa kính n ê n giật mình ớ là đến lúc mà cũng một ông già khác đó một ông già khác ốm nằm liệt giường rồi đó, chứ không phải đến mức mà, mà vẫn còn sống khỏe mạnh đ ó các bạn mà nằm liệt ốm nằm liệt rồi mà tụi nó còn thuê hả tụi nó thuê cái xe đó mà không phải là cái xe xe mười sáu chỗ hay là xe cứu thương gì nếu mà tụi nó thuê cái xe beng các bạn là tận mắt tôi thấy luôn á là tụi nó thuê cái xe beng cái xe chở cát đó, cái xe ba tấn rưỡi、đó. tụi nó đặt bố nó nằm lên đó cái thằng con lớn nó đặt bố nó nằm lên đó sau đó là nó chất hết đồ đạc của ông ấy c chắc là chúng nó cũng trước cái giai đoạn đó chúng nó cũng chia nhau nuôi bố như là cái câu chuyện mà mà ba con chẳng nuôi nổi một mẹ già đó nhưng đến giai đoạn này là ông già ông ốm rồi ông ốm bệt rồi là t ụ i nó chất ông già lên trên cái xe đấy đổ đạc của ông nó chất hết cả lên đó và bắt đầu nó, nó thuê luôn cái, cái, cái ông lái xe đó là ông đưa Đưa ông già đó sang bên nhà cái thằng anh hay thằng em đó khổ chưa đưa đến nơi thằng kia đóng mẹ cửa khóa cổng không, không nhận thằng, ông lái xe điện về cho cho thằng cha này bây giờ nó không nhận làm thế nào mày cứ đổ mẹ xuống đấy đứng cổng cho nó Đó, ác chưa chuyện Đấy là thế ậ t rất rất t Nó luôn bạn đó là là đời luôn đó các bạn, nó rất là đời các h nên là các bạn đừng nghĩ rằng là làm gì có cái chuyện đấy không những bạn nào mà nghĩ bảo đời nó là làm gì có cái chuyện mình thấy rất nhiều bạn đó, đặc biệt là đọc những dòng làng quê liên quan đến gia đình nhiều bạn common mà gớm cha t ũ n này lên thiên làm gì có cái chuyện đấy không thế nếu như các bạn mà nghĩ là làm gì có cái chuyện đấy cảm ơn ba tuổi học võ và cảm ơn ngọc man nếu như các bạn nghĩ là làm gì có cái chuyện đấy thì thì xin nói với các bạn rằng là các bạn chỉ là những tấm chiếu chiếu mới đó、và、các bạn chưa chưa chưa chưa chưa từng trải chưa nhìn nó, nó có thật và nó tồn tại đó các bạn bà má、đó. bê ấm nó từ bé thức đêm thức hôm nuôi nấng nó nó ốm nó sốt cứ thế mà xả xả xả xả b ế nó nguyên cả đêm mỏi lắm rồi hễ mà mà đặt lưng xuống dí đít xuống cái nào nó bằn mình nên nó khóc nó gào cái mồm nó lên thế là cứ thế b ế xả xả đi vòng quanh nhà cả đêm đến sáng thì nó hết sốt nó tệ nó, nó nó hết sốt thế là nó lại nghịch mẹ vừa nằm chợp mắt được tí nó bành mẹ mắt ra như vậy n è ai vợ chồng tôi và cái con bé nhà tôi luôn đó sáng mong c h con mà nó có hết sốt nó nghịch nó vành mắt ra này nè tôi tin chắc rằng là cũng các ông bố bà mẹ khác cũng như vậy thôi và có lẽ là cả cái ông hai cái ông cụ trong câu chuyện tôi vừa kể cho các bạn nghe thì cũng có những cái giai đoạn như vậy ấy thế mà mẹ đến lúc nó lớn đến lúc mình già mình ốm mình y ế u nó, nó chất lên cái xe beng chất lên cái xe beng luôn nó, nó mới cay đắng chất á c c bạn Nó chất lên cái xe beng nó mới cay đắng Nó chở ông già đến đổ beng đổ beng và cái thằng thứ hai nó đóng n g ạ cửa không đón Đấy nó là có thật đấy các em ạ chứ đừng bảo là các tác giả viết viết liên thiên xạo chó làm gì có cái chuyện như thế có em ơi có và anh tin chắc rằng nó còn có nhiều cái, cái sự đ ờ i nó còn khốn nạn hơn thế nữa、à. Nó còn có cái sự những cái sự đời nó còn k h ố n nạn hơn cả như thế、cơ. chứ ơ c không như thế thì nó cũng đã là k h ố n nạn nhưng mà là anh còn được biết đ ấ y là những thứ anh t r ự c tiếp anh nhìn thấy anh kể ra thôi còn có những thứ anh còn được n g h e người ta kể lại nó còn k h ố n nạn hơn cả như thế t r ờ i ơi m á Thế nên là thôi s ố n g làm sao các, các bạn ạ? tôi thì tôi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì tôi cũng không nói là tôi tốt đẹp và tôi cũng chẳng dám nói là tôi dạy đời các em các em bé hơn tôi còn các anh các chị lớn hơn tôi thì các anh các chị c á c cô cô chú đã trải qua rất là nhiều thứ rồi thì mình không dám nói thế nhưng mà anh nói với các bạn trẻ các bạn trẻ hơn anh những bạn đã có gia đình những bạn chưa có gia đình những bạn cũng đã từng nếm trải cảm giác nuôi con hoặc là chưa anh chỉ nói như thế này đây là theo những gì anh được học về tâm lý trẻ con nó là cái tấm gương phản chiếu của chính các bạn hàng ngày ok nếu như người cha c ầ n hút điếu thuốc vứt pẹp cái ra đường thì đứa trẻ con cái đứa con của ông đi đằng sau đít nó sẽ bóc cái kẹo vứt pẹp cái vỏ ra đường nó là cái tấm gương phản chiếu một cách hoàn hảo nhất của chính bạn trong cái cách sống và hôm nay các bạn cư xử với cha mẹ các bạn thế nào thì nó thành một cái vòng nhân quả theo đúng nghĩa đấy nó thành cái vòng nhân quả thì thời gian thấm thoát trôi đi m ộ ư ơ i năm hai mươi năm ba mươi năm nữa khi cái đứa con nó nó lớn lên nó sẽ cứ và các bạn già đi nó cũng sẽ lại cư xử y như vậy tôi đảm bảo luôn tôi đảm bảo luôn cái này không phải là các cụ dạy đâu mà, mà mình chiêm nghiệm ra mình thấy h ô n mình Tôi là, tôi là người đi đằng trước tôi hút cái điếu thuốc hết tôi ném pẹp cái hả và tôi giật mình khi mà thấy con bé con thì tôi đã ăn kẹo và vứt pẹp cái ở đường xấu hổ chưa lúc đấy mình tự mình bản thân mình thấy xấu hổ mình quay lại nhặt lên vậy biết làm sao đó nên là nhớ các bạn nhớ ngày hôm nay chúng ta đối xử với cha mẹ như thế nào thì đến một ngày nào đó con mình nó nói lớn nó lớn lên mình già đi mình sẽ lại nhận lại y nguyên si cái, cái bộ phim mà mình đã từng, từng viết lên cái kịch bản y như vậy thế, thế cho nên là tất nhiên là cuộc sống nó có nhiều cái cũng không ai nói hay được cái gì cả bản thân anh đó các em các em bé hơn anh n h anh không nói các anh chị và các cô, cô chú ô c lắm em bé hơn anh lắm khi mà anh chưa lấy vợ anh chưa có gia đình anh cũng ương bướng lắm anh cũng cãi bố mẹ anh ghê lắm anh lấy vợ anh có gia đình anh vẫn cãi có những thứ anh vẫn cãi à, anh vẫn cứ thuộc dạng là thằng ương bướng cứng đầu cứng cổ nhưng nói thật là có những lúc anh dùng mình anh nhìn lại thì anh thấy rằng là phải cẩn thận mình phải sống nó, nó, nó ít nhất là nó, nó tốt hơn So với mình thôi chứ không nói là tốt hơn so với người đời mình phải sống tốt hơn hello bé, bé dương yếu sinh đ n h tốt hơn so với mình một chút cảm ơn r i c e ngô ở anh anh nhận được tin nhắn anh biết em có nhắn tin rồi nhưng mà anh đ ă n g livestream mình chưa check được mình sống tốt hơn so với chính mình một chút em cảm ơn anh quang nguyễn để làm gì tốt hơn so với mình một chút với ông bà già lúc đấy nó bĩu mồi nó bảo thế ông không nhớ à hả ngày xưa chính ông đuổi ông nội ra ngoài thì hôm nay ông tự giác ông đi đi đồ đạc của ông tôi xếp s ẵ n ở ngoài đó rồi đó Đến lúc một ì Mình có những đứa con, mình n những con nó Nó Nó những ngắn ngắn Tuấn Cũng không Nhưng những chính nghiệm h hiểu thật chia phải có cái cảm giác <cười> à, cái ngắn ngắn của cái của đứa đấy đời A lắm m sẽ sự sẻ trải rất dạy rõ rõ là là là từ những cái chính cái trải nghiệm của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả mạnh ninh cảm ơn vợ、uh, chồng、uh, anh chị hồng vũ Cảm ơn Quý vị khán giả và các bạn cảm ơn các bạn đã super chat đã tặng sao đã ronet cảm ơn quý vị khán giả đã chia sẻ ủ n g hộ và xin thông báo lại một lần nữa là ngày mai bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ đi công tác bốn ngày mình sẽ đi công tác bốn ngày sẽ không có chuyện không live stream gần như là mình sẽ b i ế n mất thì thật sự là mong chị á c em hết s ứ c thông cảm bởi vì đây là cái việc bắt buộc vừa là một c á i c h u y ế n công tác và cũng vừa đ ư a mẹ con nó t r a n h t h ủ công tác xong t h ì t i ệ n đường đi chơi một tí Cũng mong anh chị em hết sức thông cảm nhá chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại anh chị em sau bốn ngày nữa và sau bốn ngày nữa thì mình hứa là mình sẽ tăng hết cái công suất làm việc từ việc là stream game、uh, chuyện ma chuyện、uh, linh dị dài kỳ và cả chuyện tiên hiệp tôi sẽ hứa với anh chị em là tôi sẽ quyết tâm quyết tâm và tôi sẽ tăng hết công suất làm việc ok chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp hẹn gặp lại sau bốn ngày nữa